các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hoặc là có trăng thì các bạn biên tập của tôi bạn biết tôi không biết chúng ta sẽ xem xem còn bạn nào muốn biết thì qua facebook của tác giả Diễm Hằng để các bạn đọc nhá. đọc trước à, tôi chịu à, ở trong chuyện này thì tác giả cũng lấy rất là nhiều những cái điển tích những cái điển cố đó, các bạn ví dụ như là cái điển cố nước mắt châu đó Cái điển cố lấy nước mắt châu để bôi vào mắt để nhìn thấy ma thấy quỷ, cái này không phải của Trung Quốc đâu mà ở Việt Nam. Trong huyền pháp từ ngày xưa người ta có nói. À, rồi là cái cái cái cái cái cái cái điển cố về, về cái, cái, cái cái cái cái bùa linh nữa các bạn. Cái bùa cái bùa cảm linh. Đó. cái bùa cảm linh thì nó nó cũng có Tức là các thầy cúng, thầy pháp cao tay Họ sẽ có một cái loại bùa là cái bùa cảm linh Họ sẽ đặt vào đâu đó Và khi có ai đó động đến cái bùa đó Thì người ta cũng Cũng, cũng, cũng biết Đấy Nó có rất là nhiều thứ Hay, hay ho Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem xem Nhã bộ này mình đọc nó hơi dài Một tập như này là hơi dài Nhưng mà thôi tại vì Thấy nó hay quá nên là Chia nó thành hai tập thôi À, có rất nhiều anh em muốn hỏi đồng trường sĩ cùng với lại tẩy đại nhân thế thì tôi bật mí với anh em là tác giả Hà Cơ đang viết một cái series mới về về về thanh niên đồng hư hỏng và cụ tẩy và lần này thì là đang thực hiện một cái chuyến phiêu lưu đến tận Thái Bình từ Hải Phòng đi Thái Bình thì, thì cùng với xuất hiện một cái cô là cô Yến Còn không biết cụ thể nào Tôi không đọc trước Riêng tôi là tôi không đọc trước Để tôi giữ lấy cái cảm xúc Khi tôi live stream Đó. Thì anh em có thể là qua bên Facebook của tác giả Hà Cơ Để xem, để đọc nhá. Thì Tôi bật mí với anh em như vậy Và tôi tôi nghe đồn rằng ấy Là nó cũng hay và nó tấu hài à, Có rất nhiều bạn góp ý là, là Lần này thì Mong rằng là Hà Cơ sẽ Cho thêm cái màu sắc kỳ quái nữa Chứ như phần vừa rồi thì Thì tấu hài thì ok, nhưng cái kỳ quái là hơi ít Thì Hà Cơ cũng rút kinh nghiệm Hà Cơ rút kinh nghiệm là sẽ, sẽ cho thêm cái, cái phần uh, kỳ quái Rồi, Đó, ok bạn, uh, bạn Hồ Lai phải không nhỉ? Uh, Bạn Hồ Lai Nếu như bạn có gì thì trực tiếp inbox qua Facebook cá nhân của mình nhá Tại vì nói thật là mình không, không, không ấy đâu Mình không xê không, không, không số điện thoại cá nhân nhiều đâu uh, xây dựng thoại cá nhân nhiều có một đợt lâu lâu rồi mình xe bị nháy dữ, bị các bạn nhiều bạn chả biết là các bạn ý đồ gì nhưng các bạn nháy nháy máy thôi, cứ nghe tắt nghe tắt các bạn nháy máy suốt cả một đêm hết sạch pin từ đấy trở đi là mình không bao giờ mình xe nữa, hồi đầu hồi đầu mình xây số điện thoại sau không bao giờ mình xây nữa tại vì bị phá ghê và phá dữ quá. Nháy muốn muốn muốn hết cả một hết pin luôn hết đầy nguyên cọc cạc cái pin từ đó giờ đây là mình bạn không Bạn thông cảm có gì bạn cứ inbox qua qua nick Facebook cá nhân thì chúng ta có cái gì chúng ta sẽ trao đổi nhé. Ok, à, anh cảm ơn thăng giả Diễm Hằng đã luôn luôn ủng hộ anh Tốn. cảm ơn quý vị và các bạn đã uh, super chat đã tặng sao donate ủng hộ. À cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, à, ở bên bên Facebook nhá, Zin với lại trang hai đứa đều muốn muốn c số điện thoại thì thôi, có khi là hai đứa c số điện thoại cho nhau đi, có khi là hai đứa c số điện thoại cho nhau đi, nhá. À, anh nghĩ là hợp lý đấy, hai đứa đều đang muốn bán số điện thoại thì thôi hai đứa bán số điện thoại cho nhau đi, nó cũng hay đấy. <cười> ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.